Khi đám lính trinh sát xuất hiện Thì tất cả mọi người phải ở yên một chỗ Thủ lĩnh tỏ ra không hề nao núng Trước thái độ của binh lính Roma Amram và các chiến binh khác xuống núi trinh sát Có cả em trai Aziza nữa Một cậu bé vừa tròn 13 tuổi Nhưng rất dũng cảm Mẹ cô, bà Raina vô cùng buồn bã Khi những đứa con của bà Đều làm trái ngược với mọi mong muốn của bà Từ Aziza Em gái cô, rồi em trai cô nữa Lại nói về Channa Bà ta vẫn không nguôi ý định bắt giữ đứa bé cho mình Bà ta đến gặp Yai Và đề nghị cô nên giao đứa trẻ cho bà nuôi giữ Nhưng Yai nhất định không nghe Cô tỏ thái độ cương quyết và nghiêm nghị Yai đang tìm mọi cách để cứu Wenner Cô ngỏ lời với Aziza Mong Aziza giúp cô cứu thoát chồng cô Và kế hoạch cứu Wenner đã thực hiện ngay Aziza và Yai đã đánh lừa bọn lính canh Và tháo khóa cho Wenner bỏ trốn lạnh nói về Nahara em gái Aziza sau khi lấy chồng là người Isan, mẹ cô coi như em gái đã chết. tuy nhiên trong lòng Aziza luôn nhớ đến em và cô đã đến thăm em. Nahara sống với chồng trong chuồng dê nhưng em gái cô tỏ ra rất hài lòng. Aziza cảm nhận em gái cô đang hạnh phúc. sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu của nhà văn người Mỹ Alice Hopman, bản dịch của Lê Đình Chi. Mài áo tunic và khăn quàng của em gái tôi đã mòn chơ sợi vì không có thời gian sửa thoi dệt và từ những gì em nói chẳng có lý do gì để làm thế. Nếu tận thế sắp đến, vậy thì áo tunic cũng sẽ là áo liệm. Em gái tôi thổ lộ rằng những người em sống cùng giờ không còn ngủ nữa. Có quá nhiều việc cần hoàn tất Với các cuộn bàn thảo của họ Trong đó nói lên sự thật của Chúa Và còn quá ít thời gian Để làm những việc ấy Có lẽ đây là lý do Khiến em gái tôi trông xanh sao đến thế Em gầy tới mức Xương dưới cổ dường như đang trồi lên dưới da thịt Em tôi nói Những người em sống cùng Thường cầu nguyện qua đêm Chờ đợi xem Liệu mặt trời có mọc trở lại và liệu quả thực sẽ còn có một buổi sáng nữa hay không? Máu đã dính trên người chúng tôi sau khi làm xong mấy con gà lôi. Chúng sẽ được treo lên một sợi dây để phần máu còn lại chảy hết khỏi cơ thể trước khi được ướp muối và chế biến. Dân tộc chúng tôi không bao giờ ăn máu. Đó là một trong những điều luật nghiêm ngặt nhất của Chúa. Xong, tay hai chị em tôi vẫn dính máu gà lôi Tôi nắm lấy tay em gái trong tay mình Em đã tố giác tôi với mẹ Dẫu vậy, tôi vẫn không thể bỏ rơi em Những người này đem đến cho em cái gì? Mọi thứ Nahara rút bàn tay em khỏi tay tôi Lắc đầu có vẻ thất vọng vì tôi Họ đem đến một thế giới bình yên, Aziza. Cô gái đưa mắt nhìn về phía xoanh trại và những đống binh khí được tích phia doanh ở đó. Những đứa trẻ đã được giao cho việc đẽo gọt các tảng đá thành những phiến hình cầu có thể ném mạnh xuống đầu kẻ thù nếu chúng đủ điên rồ tấn công chúng tôi. Nahara quay lại nhìn tôi, đôi mắt ướt đẫm. Cô bé luôn mềm yếu trước những giết chóc. Em gái tôi sẽ nhắm mắt lại khi chúng tôi bắt gặp một con thỏ trong bẫy. Dân tộc chúng tôi không ăn thịt thỏ, chúng bị coi là không sạch sẽ, nhưng bộ tộc của bố Nara không có những luật lệ như thế. "Chị làm đi." Cô bé sẽ nói với tôi trong lúc con vật khốn khổ run rẩy trong bẫy. Tôi sẽ túm lấy con thỏ và vặn cổ nó thật nhanh. Để em gái tôi không phải nhìn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu. Chị không thể nghĩ rằng đó là câu trả lời. Em gái tôi nói về đống binh khí. Vậy người của em sẽ làm gì nếu chúng ta bị tấn công? Tôi muốn biết. Tin vào A-ba. Hai bàn tay em đã khoanh lại trong lòng. Trông em gái tôi thật bình yên và xinh đẹp trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của em. Tôi nghĩ em muốn nói đến thủ lĩnh tộc người của em, nhưng rồi hiểu ra em muốn nói tới Chúa. Em gái tôi như những người Israel khác luôn khẳng định một mối quan hệ cá nhân với đấng toàn năng. Em nói về người như thể thực sự là con của người. Và nếu điều đó có nghĩa là chúng ta sắp phải chết, nếu thế thì sao? nằm xuống và để người rôm giậm nát chúng ta chăng nahara nhìn tôi đầy cảm thông như thể tôi mới là cô em gái bé bỏng còn quá non nớt để có thể hiểu được sau đó chúng ta sẽ được tái sinh bố em là một người đàn ông can đảm hòa bình là thứ ông tranh đấu để gìn giữ nahara khẽ mỉm cười Khi nghe tôi nhận xét, tôi thấy trong em một phần cô gái em từng là ngày xưa, trước khi em rời bỏ mẹ con tôi. Chị không chiến đấu vì hòa bình, chị gái ạ. Nahara nói với tôi, chị đón nhận nó. Trong thế giới của bố em thì không. Tôi nhắc lại để em nhớ. Nahara phá lên cười vì đây là sự thật không thể chối cãi. Chuyện đó đã lâu lắm rồi, lúc ấy chị là một con người khác, em cũng thế. Em, em khóc vì bố em khi chúng ta bỏ đi. Chúng ta đều nghĩ ông đã nghe thấy em từ Petra. Vì lúc ấy em đã gắng hết sức gọi ông. À, lúc ấy em là một đứa trẻ. Nahara nhún bờ vai mảnh rẻ gầy gò. Khi đó, bố là người đàn ông duy nhất mà em biết. Còn bây giờ... Em tôi hất hàm về phía cái bàn dài kê ván, nơi Malachi đang bận biểu với bàn thảo. Em thuộc về anh ấy. Tôi từng nghe nói Malachi viết đẹp đến mức các thiên thần cũng tới ngắm nhìn. Vì chữ viết là thứ đầu tiên Chúa tạo ra từ sự im lặng và vẫn tạo vật đẹp nhất trong tất cả những gì người sáng tạo nên. Vậy chị mừng cho em đó, tôi nói. Tôi bước đi để mấy con gà lôi lại cùng em gái tôi, không tài nào nói cho em biết được sự thật. Cho dù em có làm gì hay có yêu ai, tôi... Vẫn là người đã đem đến cho em sự sống trên thế gian này Một thế giới em quá hăng hái và sẵn sàng rời bỏ Nơi có những cây keo gọi bảy ong tới vào mùa hoa nở Nơi có ngút ngàn đồng cỏ và những bụi lý chua đen Cho dù Nahara có nói gì Em vẫn thuộc về tôi Tôi đang đi lang thang trong đêm như đã quen làm để có thể tìm lại tự do của mình như một cậu con trai, và bắt gặp những người Easton đang đào gần nơi cầu nguyện. Điền đất ở đây lồn nhổn đá, trắng như những vị sao trên bầu trời. Lúc đó đã khuya, và trên trời chập chờn từng đám rơi đông nghịt, bay đi tìm những quả sung dâu cuối cùng còn lại ở những khe núi khô cằn bên dưới. Thời gian nóng bức nhất trong năm sắp ập xuống chúng tôi, và không khí đã trở nên nặng nề vì hơi nóng, dày quánh lại như một tấm màn. Tôi rón rén lại gần hơn, nấp đằng sau một cây chanh, giờ đây không còn đậu quả nữa. Cho dù thân cây đã khô héo và rụng sạch lá, gốc vẫn còn thoang thoảng một mùi thơm đặc biệt, cay cay, ngọt ngọt. Tôi nhìn thấy những người đàn ông kia đang giữ lấy một cái vò lớn, làm từ thứ gốm giản dị tuyên một màu nâu sáng. Loại vò những người Eastern vẫn dùng cất giữ các bàn thảo của họ. Họ cẩn thận cho nó xuống, vừa làm vừa khẽ cầu khấn. Sau đó nhanh chóng san mặt đất của chốn linh thiêng lại như cũ. Giai điệu của bài cầu nguyện đưa họ vào trạng thái đê mê. Thân hình lắc lư hết ra trước lại ra sau, rồi những tấm khăn cầu nguyện có thắt nút lên trời để Chúa có thể nghe họ tìm thấy niềm vui trong cầu nguyện. Tôi nghĩ về những hành động lạ lùng của những người Isan suốt phần còn lại của buổi tối. Tối hôm sau tôi quay trở lại, lần đi ẩn dưới những cái bóng, họ lại tiếp tục công việc bí mật chôn thêm một vò nữa. Đến sáng, tôi hỏi mẹ, điều gì có thể khiến những người sùng đạo quấy quả mặt đất ở nơi thiêng liêng đó một cách bí mật và bất cẩn như thế? Mẹ tôi đã mệt từ nhiều ngày qua, bứt xứt và xanh sao, bỏ lại công việc ở khu chuồng bồ câu cho tôi cùng Yai và Raka. Bà chỉ ăn được ít súp và uống nước. Bà pha một thứ trà từ đậu tằm đắng và dưa chuột, thứ nước có màu xanh lục, vị rất mạnh. Và mẹ tôi uống nó cả ngày. Bà không thể chịu nổi cái nóng đang ngày một gây gắt và dội nước lên đầu. Rồi tết tóc thành bím để nó giữ được độ ẩm và áp sát vào da đầu của bà. Họ chôn các cuộn bàn thảo của mình vì họ sắp ra đi. Mẹ tôi khá chắc chắn về chuyện này vì bà đã quan sát kỹ lối sống của những người Easton khi lần đầu tiên họ tìm tới chỗ chúng tôi. Những cuộn bản thảo là tất cả với họ là những tư liệu về đức tin của họ. Họ muốn đảm bảo những gì mình viết ra vẫn còn dù họ có chết đi và họ không tin tưởng bất cứ ai trong chúng ta có thể cất giữ chúng an toàn. Họ luôn đóng gói thu xếp mọi thứ như thế trước khi ra đi. Chúng ta phải chặn họ lại chứ, Tôi kêu lên, chỉ nghĩ tới em gái tôi. Việc này rất khẩn cấp, chúng tôi cần cứu em ngay lập tức. Tôi sẽ cầm theo một cuộn thừng để chói Nahara lại, giống như khi chúng tôi bỏ trốn khỏi bố em. Tôi sẽ hỏi Mượn Nha y, chiếc áo choàng tàng hình, chiếc áo cô đã dùng để đưa người phương Bắc đi. Như thế, tôi có thể chùm kín em gái mình từ đầu đến chân. Nếu chồng đã ra tới tìm em, cậu ta sẽ chỉ nhìn thấy xương đọng trên cỏ. Mẹ buồn bã lắc đầu khi tôi đề nghị chúng tôi cần hành động. Không thể làm thế được. Con cho rằng mẹ không thấy rõ số mệnh của em gái con như của con sao. Mái tóc ẩm ướt của mẹ tôi ánh lên trong bóng tôi. Gần đây, mẹ tôi không thể uống đủ nước và bị khô nẻ suốt cả ngày. Bà đã đội lên đầu một tấm khăn đen. Bàn tay bàn chân mẹ đều sưng phồng, làn da thô ráp Nhưng dẫu vậy, bà vẫn đẹp. Một số người nói, bầu trời cũng phải tái mặt đi trước bà. Và ở thế giới bên kia, các vị thần sẽ do dự không dám gọi mẹ đến vì sợ vẻ đẹp của bà làm cho họ mù quáng. Ngay khoảng khắc mẹ gặp người thanh niên Ethan, mẹ đã biết cậu ta chính là kẻ sẽ cám dỗ con bé vào con đường nó không nên dấn thân. Mẹ nhìn thấy sự hủy diệt của em gái con, cũng rõ như mẹ đã thấy sự hủy diệt của con. Nếu không con nghĩ tại sao mẹ lại đuổi cậu ta khỏi khu chuồng bồ câu? Con không hiểu ạ. Tôi cảm thấy một cơn giận dữ đang sôi lên trong mình Từ trước tới giờ mẹ vẫn luôn nói Tôi là kẻ sẽ bị tình yêu hủy hoại Chứ không phải là Nahara Tôi đã thay đổi hướng đi của cuộc đời mình Không chỉ một lần mà hai lần Chỉ đơn giản vì bà yêu cầu tôi làm vậy Tôi đã làm theo lời bà Mà không đặt câu hỏi không chút ngờ vực Tôi nghĩ tới cách Chúng tôi đã đốt trang phục của tôi bên bờ biển muối. Cách tôi đã chối bỏ con người thực của mình, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bà vui lòng. Tôi đã quay lưng lại với Amram không thể hé lộ con người thực của mình. Giờ tôi không còn mấy cảm xúc với anh nữa. Mẹ đã nói với con rằng con chính là người phải tránh xa tình yêu. Giờ mẹ lại nói, đó cũng là số mệnh của Nara sao ạ? Và còn Adya thì sao đây? Liệu có phải cả điều đó cũng đã được tiền định? Mẹ tôi đưa mắt tránh đi, nhưng tôi nắm lấy tay mà. Mẹ nhăn mặt và quay lại với tôi. Tôi nhận ra mình là người mạnh hơn. Tôi không còn sợ quyền lực của mẹ mình nữa. Tôi không còn bị ràng buộc bởi bổn phận phải giữ lời hứa với một người phụ nữ chỉ toàn nói với tôi những lời dối trá. Hãy nói cho con sự thật của Chúa, chứ không phải của mẹ. Có phải đấy là số phận mà tất cả những đứa con của mẹ phải chịu hay không? Đó là mẹ, mẹ tôi thừa nhận. Giọng nói khàn khàn dường như mẹ trở nên yếu đuối, điên cuồng. Đó là số phận của mẹ, bất cứ ai mẹ yêu cũng sẽ bị hủy diệt. Không khí trở nên thật là ngột ngạt trong gian buồn của chúng tôi, như thế chúng tôi đang chìm xuống nước. Mẹ đã cố không yêu con. Nước mắt trào ra lăn xuống trên khuôn mặt mẹ, trong khi bà nói ra những lời đó, xong tôi không hề thấy thương hại. Bà đã hủy hoại con người, đáng ra tôi có thể trở thành nếu bà không can thiệp vào vận mệnh của tôi. Cả cuộc đời tôi đã dựa trên những lời dối tráng của bà. Mẹ thành công rồi đấy, tôi lạnh lùng nói. Mẹ muốn bảo vệ con, khỏi tình yêu và khỏi cả mẹ nữa. Tôi nghĩ có thể bà đang khóc thật dua tren nhung loi doi tra cua ba me thanh cong nhưng tôi không quan tâm. Và mẹ đã cố để không yêu chu Tôi cộc cằn hỏi. Ôi, không, bà nói. Trong chuyện đó, mẹ không có lựa chọn nào khác. Mẹ ngước mắt lên nhìn tôi. Lần đầu tiên, bà tiết lộ với tôi sự thật. Mẹ quá yêu ông ấy. Khi tôi tới nơi, căn chuồng dê đã trống rỗng. Đất ruộng quanh nơi này hầu như chỉ toàn đá, cỏ đã khô héo thành những sợi vàng quăn queo vô dụng. Không giống ngày hôn lễ của Nahara, khi em gái tôi tựa mình vào cửa để chắn đường chúng tôi, cánh cửa giờ đây mở toang ra thật dễ dàng. Những con người đó không tin vào khóa, vì chiếc chìa khóa duy nhất có ý nghĩa với họ là moste đã dùng để mở ra biết bao chân lý của Adonai. Họ có quá ít thứ để mang theo. Vài con dê, những trang phục mặc trên người, những đồ nghề dùng để viết, giúp họ tiếp tục tụng ca Chúa, trong khi thế giới xung quanh đang sụp đổ tan tành. Bên trong, sàn nhà đã được quét. Tôi tự hỏi, liệu có phải cây chổi được dựng dựa vào tường kia đã nằm trong bàn tay Nara hay không? Vì thế, tôi cầm nó lên trong tay mình, Nhưng cán trồi đã nguội lạnh. Không thể thấy lấy một vụn bánh nào, thậm chí cả lũ chuột gần đây thường tìm đến sục xạo ở chỗ chúng tôi. Hẳn cũng có rất ít lý do để tìm kiếm thứ gì trong các góc của căn buồng này hay dưới những đệm rơm gọn ghẽ. Ngoài sân, sợi dây phơi vẫn được trăng ra giữa hai cây trà là. Một sợi thừng dày bện từ lông dê mà tôi đã có thể dùng để chói em gái tôi lại. Chói buộc Nahara với chúng tôi nếu tôi tới đủ nhanh để cứu em lần thứ hai. Từ khóe mắt mình, tôi nhìn thấy một cậu bé đằng sau thân cây. Yehuda, cậu con trai của Tama đang ngồi khóc dưới đất. Mẹ không cho em đi cùng mẹ, cậu bé nói với tôi. Tôi thấy cậu bé đã bị buộc vào một cây trà là, mẹ cậu đã làm đúng điều tôi muốn làm để giữ Nara tại đây. Giờ thì Yehuda buộc phải ở lại cùng chúng tôi, ở nơi tama hy vọng cậu bé sẽ được an toàn. Abba đã quyết định rằng cộng đồng của ông không thể đứng về phía nào trong cuộc chiến của chúng tôi. Việc họ không trực tiếp tham chiến cũng không quan trọng Họ không thể đồng tình ở lại đây khi biết dự định của chúng tôi là chiến đấu chống lại chiến đoàn trong trường hợp bị tấn công Và điều đó đã được tiền định Một thông điệp được Chúa trên trời gửi xuống Họ không thể tiếp tục ăn quà từ vườn hay uống nước từ bể chứa của chúng tôi Cũng như ủng hộ chúng tôi theo bất cứ cách nào Nếu có những đứa con của bóng tối và những đứa con của ánh sáng Và nếu giữa hai bên luôn cháy rực một cuộc chiến không ngừng Vậy thì họ đã vạch ra một ranh giới giữa họ với chúng tôi Cho dù tổ tiên của họ, Rachel Sarah, Rebecca và Leah Cũng chính là tổ tiên của chúng tôi Thậm chí dù chúng tôi và họ cùng cầu nguyện một chúa Người không có ai sánh bằng, chúng tôi không thuộc về cùng một thế giới. Tôi cởi dây buộc cho Yehuda và đưa cậu bé tới chỗ Raka. Có những vết chảy xước do dây thừng hẳn lên trên hai cánh tay của cậu bé. Vì cậu đã tuyệt vọng vùng vẫy cố thoát khỏi vòng dây chói. Tôi hỏi, liệu Raka có chăm lo cho cậu bé trong lúc cậu đang khổ sở hay không? Yehuda là một cậu bé tóc đen, với đôi mắt ướt và cái đầu to, nổi bật, đã có những đường nét của một người đàn ông, đang chìm trong tủi hồ khi mẹ quyết định bỏ cậu lại sau. Các cháu trai của Raka biết rõ cậu bé, và dường như Yehuda được an ủi khi ở cùng chúng, cho dù đôi mắt cậu vẫn đầy nước mắt tôi đi tới bức tường để có thể theo dõi con đường hiểm trở những người isan đã chọn họ hướng về phía một cái hang ăn vào lòng núi nơi các vách đá gần như không thể vượt qua được những con linh cầu từng sống ở đó và trong hang hẳn là rất bẩn thỉu đầy chất thải của chúng cùng những bầu xương dài rác một bầy sơn dương giật mình khi những người isan đến bên chúng những con dê hoang nhảy vọt sang bên Để bỏ chạy Đá rơi xuống từ dưới móng guốc của chúng Cả một màn bụi dâng lên Khi những hòn đá lăn xuống thung lũng bên dưới Trong đám bụi cuộn lên Tôi dám thề là Đã nhìn thấy Doam Vị thần của nấm mồ Mang cái tên đồng nghĩa với sự im lặng Luôn tìm tới người chết Để hỏi tên thật của linh hồn Trước khi phần hồn đó có thể tiếp tục hành trình Nhưng khi bụi quang đi Tôi chỉ nhìn thấy những người Uxon trong những tấm áo dài trắng đi chân trần bất chấp núi đá lợm chởm tảng lờ những bụi cây gai mọc ở đó, cũng như những con bọ cạp ẩn mình dưới các tảng đá. Tôi nghĩ mình đã thấy Nahara đi theo những người đàn ông, đầu đội một tấm khăn choàng đôi mắt ngước nhìn lên trên, như thế em hoàn toàn tin vào con đường và không hề sợ bị vấp ngã nhưng đó là một người phụ nữ khác người tôi chẳng bao giờ biết tên chứ không phải là em gái tôi vào ngày đầu tiên của tháng av yahi tìm đến bên bàn của chúng tôi trong năm đó là quãng thời gian không mang tới cho chúng tôi gì nhiều hơn ngoài nước mắt và muối tất cả chúng tôi đều cảnh giác trong cái tháng vốn là thời điểm cả hai ngôi đền bị sụp đổ cũng đúng ngày người ta kể Mô-xê đã đập vỡ những tấm bảng được chúa ban cho khi ông bắt gặp dân tộc của mình tôn thờ một thần tượng ngày thứ chín của tháng av ngày của tai ách khi cái ác được thả ra ập xuống chúng tôi nếu ha olam là thế giới và lê olam là vĩnh viễn thì cả hai đã đan cài vào nhau thế nhưng trong tháng av thế giới vẫn tồn tại vĩnh viễn này dường như lại là một thứ thật mong manh đá vỡ nát ra cái chết rình rập chúng tôi các thành phố sụp đổ chúng tôi không nói tới việc người nô lệ biến mất chúng tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của anh ta Và con chim ưng đã quay trở lại, đậu trên ngưỡng cửa khu chuồng bồ câu, chờ đợi cô gái nhân hậu đã cho nó ăn ngũ cốc từ chính tay cô vài lần sau đó. Nhưng lòng tốt ấy đã trói buộc nó, và nó là một con vật hoang dã. Yai xua đuổi nó đi. Cô làm thế hết lần này tới lần khác, cho tới khi cả con chim cũng biến mất, bay về phương Bắc. Vào ngày nó biến mất Yai để mở cửa khu chuồng bổ câu như chúng tôi vẫn làm khi ai đó qua đời Để cho linh hồn được tự do Giờ đây người nô lệ đã ra đi Yai cầu xin mẹ tôi giúp đỡ Vì cô tin có thể đưa Aria trở về Đúng mái ấm của nó Mà không còn sợ bị trả thù Yai đội khăn trùm kín tóc Chiếc khăn được buộc lại dưới cổ cô. Tôi nhìn thấy tấm bùa vàng vẫn từng ánh lên mờ mờ. Món quà quý giá mẹ tôi tặng cho cô đã biến mất. Cô vẫn tiếp tục mặc cả với những người đàn bà đã chết à? Mẹ tôi ủ dột nói. Cô vẫn chưa học được gì từ bóng ma đầu tiên sao? Chà na vẫn chưa chết. Tôi bối rối đáp lại. Tôi vừa thấy bà ta ngay buổi chiều hôm đó bước qua quảng trường, bế Aria trên tay, và bà ta vẫn đầy sức sống. Người ta thì thầm rằng bà ta đã thuyết phục chồng tin rằng Chúa muốn cho bà ta đứa bé này, dù bà ta vẫn không sinh nở được kể từ khi họ thành hôn. Bà ta nói với Benya rằng cô gái sinh ra đứa trẻ đã tìm đến cầu xin bà ta nhận lấy nó. Cậu bé là một món quà, một lời ban phước từ Adonai. Với mẹ thì bà ta đã chết. Mẹ tôi lạnh lùng nói. Cháu sẽ làm bất cứ điều gì để đưa nó về. Nhà thể thốt. Cháu cứ tưởng sẽ chỉ là vài ngày xa cách. Cháu không thể ngờ những gì bà ta toan tính. Mẹ tôi buồn bã lắc đầu. Nếu tôi chống lại bà ta... Tôi sẽ đẩy chính con tôi vào nguy hiểm. Chẳng lẽ đó là điều cô trông đợi từ tôi, nhân danh tình bạn của chúng ta sao? Con không sợ bà ta, tôi nói. Mẹ đưa mắt nhìn tôi, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Đó là lúc tôi biết tôi không phải là đứa trẻ bà muốn bảo vệ. Tôi hiểu ra điều đáng lẽ đã rõ từ một thời gian qua. Đã có những dấu hiệu cho thấy mẹ tôi mang thai, nhưng chỉ đơn giản là tôi đã không nhận ra điều mình không muốn nhìn. Tất nhiên tôi biết ai là bố của đứa trẻ. Người đàn ông vẫn đang giữ lại những con bổ câu ông đã gửi đến cho mẹ tôi ở núi sát. Bà vẫn thuộc về ông. Có phải con nghĩ rằng mẹ là phù thủy chứ không phải là một phụ nữ không? Mẹ tôi trực diện hỏi. Bị tổn thương quá mức chịu đựng, tôi lắc đầu. Thêm một người nữa để mẹ hủy hoại với tình yêu của mẹ. Nhà Hì ném về phía tôi một cái nhìn cảnh cáo, sau đó quỳ xuống bên mẹ tôi, cầu xin bà giúp đỡ. Cháu sẽ không bao giờ hỏi xin thêm thứ gì nữa. Cháu xin thề. Mẹ tôi đã cho chị một món quà quý giá rồi. Tôi nói án chỉ tới chiếc bùa Mẹ tôi không hề nhận ra cái bùa đã biến mất Tôi tự hỏi bà sẽ nghĩ ra sao Nếu phát hiện ra món quà của mình đã bị từ bỏ Yai để lộ cổ cho thấy chiếc bùa đã không còn đó Nhưng khi cô thừa nhận trao lá bùa cho wen để bảo với anh ta Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã soi mối cô như thế